40 ngày kết hôn, chương 25, ngày thứ 19, hai Sợ cái gì? Sợ? Hai anh ta không ngừng gọi sát trên mặt vân thường. đặc đẹp càng lúc càng lớn, món ta lạnh lẽo châm vào vào má ấm áp của cô. Đêm cuồng góng đỏ hơi ấm trên mặt cô. Lưng vân thường dính cứng vào tường, thùy cứng đờ không nhúc nhích. Cả hơi thở cũng ngưng lại, giọng cô run run có họng cô khóc đáng sợ. Ném miệng, vất vả lắm, mới nói được một câu sao sao anh lại ở đây, đây là khu vực phòng bệnh cao cấp người bình thường căng bản không thể vào làm sao lâm ngạn tìm được chỗ này, còn nữa quan trọng nhất là anh ta đến đây làm gì, đương nhiên tới tìm cô rồi, anh ta ngừng lại, nhìn gương mặt trắng bạch của Vân Thường, bò thêm một câu Vân Quang Phương bảo tôi đến, phá lại tôi cũng rất nhớ cô, chúng ta ông gặp nhau một tháng rồi. Vân Thường không nghe thấy câu xào ba chữ Vân Quang Thường đủ đợt hết sự chú ý của cô rồi. Có chuyện gì tôi không còn quan hệ gì với ông ta nữa. Tiện Vân Thường đáp thình thịch. Cứ việc ông nhìn thấy thì áp được người này mang đến cho cô đủ để cô sụp đổ trong nháy mắt. Thật là vô tình mà. Lấp ngạn thật lưỡi than thở. Đồng nhiên nhóc văn thường vào trong hai cánh tay của mình cái thọ đóng ẩm như một con thú hoang bờ sát trong bốn tối, nhấp nháp phả lên vành tay văn thường mặc kệ là với tôi hay là với ba cô hoặc là với bất kỳ ai anh ta nói đến đó đột ngột dừng lại đôi mắt đen nhánh ớt chặn trên cái cổ trắng nõn thân dài của cô dường như trên đó có thứ gì hấp dẫn anh ta mãnh liệt tốn sốc gì chúng ta cũng một đôi vợ chồng trong năm ân nghĩa. câu nói không phải chỉ người vẫn thường rung lên, răng cắn chặt môi, mấy miên cưỡng kềm chế bản thân, không hiến cô khô si sụp ngay tại chỗ. tìm đau đớn vì câu nói của anh ta, vết thương vừa sâu nơi đáy lòng bị anh ta cứng rắn chọc thủng, đau đớn trong cả người. vốn tưởng sẽ không bao giờ có mối liên hệ gì với người này nữa như trời xanh, không muốn ô ải cô quả. Mỗi lần cô sống khác hơn một chút, lại có bất rác tới, phá vỡ hạnh phúc đó. Tao không nói, không muốn thấy tôi. Mặn lâm ngạc tươi cười, trong mắt lại lạnh băng. Anh ta ngước mắt, tiếp nhìn hồng lục diệp, cơn tứng bừng lên trong mắt. Anh ta tốt tới chỗ nào, tốt đến độ, cô quên hết tất cả. lục diệp, cái tên này dường như ba ngọn lửa trong nhà giam tối đen không thấy ánh mặt trời. Thoáng chót, khiến Vân Thường dễ dụa bấn ra khỏi địa ngục vô tầng. Đã rồi, bây giờ không như trước nữa, cô không còn là Vân Thường mùn mát, chỉ có thể mặc người ta lăng nhục nữa. Cô có lục diệp, còn có bé cân của họ. Cô không sợ những người này nữa, cô muốn không hăng phản kích lại những kẻ ức hiếp cô hồi trước. Vân Thường siết chặt nắm tay, giống đi mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay mình, đột nhiên ngước lên. Lâm ngạn, cô ngẩng đầu lên vốt lại tóc, vận cớ này chúng ta che giấu, né hoạn loạn trong mắt. Cho dù anh có nói nhăn nói cụi và trắng thai đèn thì cũng không thay đổi được sự thật, anh là kẻ cứng dầm. Chồng cô bình tĩnh, không nghe ra bất cứ ngụ ý gì. Sau khi xảy ra chuyện đó, đây là lần đầu tiên cô thản nhiên đối mặt thế này. Nói ra rồi, thân thường lại phát hiện, cái quá khứ không dám nghĩ lại đó. Tình như chẳng đáng sợ lắm. Đồng tự mắt lâm ngạn co lại, cơ mặt trẻ trung đẹp trai kia đầy hổ trẻn và dễ dụa. Mới rồi, ngã ngớn hùng hổ hâm dọa, nháy mắt bị đè xuống. Tôi đã nói chỉ vì tôi uống sai quả. Với lại, anh ta có vẻ trao phổ nhắm mắt lại. Không phải, tôi không làm được gì cả sao. Đừng tới tìm tôi nữa. Cứ mù dân đầy mắt vân thường. Quá khứ, đó là quá khứ. Vân Hoàng Phương cũng vậy, anh cũng thế, tôi không muốn gặp ai hết. Bỗng dưng lâm ngạn cúm tay Vân Thường, rất lớn đến nỗi Vân Thường đau đớn vô cùng, Song không sao dễ ra được. Cô đang sợ, sợ anh ta biết quan hệ giữa chúng ta. Tôi và anh không có quan hệ gì hết. Cũng không có quan hệ gì với Vân Hoàng Phương. Dọc Vân Thường vang vọng trong hành lang trống trải, lanh lẹo vô tình thấy rõ như con dao bằng bắn ngó cán qua tim lâm ngạn, vừa lạnh vừa đau anh ta cười lạnh lùng buốt miệng nói thê thê đến nỗi bản thân cũng hết hồn phải bây giờ cô báo víu người có tiền rồi đương nhiên không vừa mắt chúng tôi vân thường ấn tay anh ta ra vẫn nộp vẫn chờ thiêu đốt. anh muốn tôi phải đối xử tử tế với người cha bán tôi đòi lấy hai trăm ngàn và người em trai rất ngỡ ngưỡng hiếp tôi giọng cô không lớn nhưng dường như căm hận cực đỉnh từng câu từng chữ rất hoa khả trang nằm mơ đi vân thường tôi đây là phòng bệnh cao cấp người ngoài không được vào nếu anh không đi tôi gọi người tới vân thường cầm chặt tay nắm cửa phòng tiểu phẫu định mở ra hình như đột nhớ ra gì đó cô quay đầu cười tươi tắn với lâm ngàn Mặc kệ Vân Quang Phương kêu anh tới tìm tôi làm gì, tôi đều không quan tâm. Đúng rồi, đừng quên nói với ông ta dùng tôi. Tôi đã biết rốt cuộc mắt mình bị làm sao rồi. Nếu ông ta còn chút lương tâm, sau này đừng liên lạc với tôi nữa. Nói xong, cô không cho Lâm Ngạn có cơ hội mở miệng nữa. Để cửa vào phòng tiểu phẫu đóng cửa kính lại. Lần này đừng ai xem cô là quả hồng mềm nữa. Lâm ngàn không được, Vân Quang Phương càng không được. Lâm ngàn đứng đò ra đó ngơ ngác nhìn cô đẩy cửa vào phòng tiểu phẫu, trong mắt gặp đầy hối hận, khóc mắt đỏ lên. Hồi lâu, anh ta tìm tráng vào vách tường lạnh lẽo, bịch chặt tim mình, ngay cả bả vai cũng suy sụp đổ xuống. Lâm ngàn đến, làm cả ngày vân thường không được vui vẻ. Có điều, mai mà lục diệm ở cạnh cô, nó nói cười cười mới làm cô khá hơn một chút bữa tối do vết thương của Lục Diệp không được phép ăn quá nhiều đồ tanh Thanh thử Lục Vô Nhân dẫn nhà bếp làm mấy món thanh đạm và cháo cho anh nhưng đồ ăn của Vân Thường thì hoàn toàn trái ngược Lục Vô Nhân sợ cô không đủ dinh dưỡng biến đổi đồ cánh làm đồ bổ và thật là muốn nuôi Vân Thường thành một con heo Lục Diệp không thích ăn đồ nhẹ bây giờ Nhìn đồ ăn trước mặt Vân Thường. Nhìn lại mình càng nuốt không trôi. Vốn dĩ, anh rất muốn gắng cưỡng, nuốt cho xong. Nhưng thực sự là, đó là quá lớn. Khủ khủ, Vân Thường. Đục diễu vừa ho một tiếng, gọi Vân Thường đang bài bát đỏ. Sao vậy? Bách thương đau à? Tai, Vân Thường sung lên, yếu chút nữa, rớt đổ xuống đất. Bây giờ, cô cứ như chim sợ cành công vậy. Chỉ cần đục diễu vừa thốt, thần kinh lập tức. Căng như dây tràn, sợ vết thương của Lục Diệp đào ngứa. Tản ứng của cô làm Lục Diệp vui vẻ, còn có ý giả vờ đáng thương. Hừ hừ hai tiếng, sáng đến trước mặt Vân Thường. Ừ, hơi đau. Vân Thường nghe, liền nóng nảy. Vậy làm sao giờ? Em đi tìm bác sĩ. Rất rồi, muốn đứng dậy. Mai mà, Lục Diệp nhanh ta lẻ mắt, níu cô lại. Không sao. Sợ cô lo lắng quá, lại giải thích sao kim mẫu thường hay đào, thật à? vân thường bán tính bán nghi, sợ anh đào còn cố nhịn. lục diệm ương một tiếng, liền đỏ lại mặt dày nổi. vân thường đồ ăn thanh đạm quá à? vân thường không hiểu, bệnh thì phải ăn nhẹ chứ. anh ăn không nổi, lục diệm nhìn đồ ăn phần vân thường nấu nước biếng, anh muốn ăn thịt, đáng nhịn một chút. chờ vất thường khấp miệng là được rồi. anh ăn một miếng thôi. Thiếu cáo lụn đoán chắc, vân thường mềm lòng. Giọng nói đáng thương nhẹ như lòng vũ, bây hải trong tim vân thường. Chỉ một miếng thôi. Ừ, vân thường gấp một miếng thịt do không thấy đường, nên tay cô chỉ trao lờ lẫn. Thế này đủ chưa? Dứt lời, thịnh trên đũa đã chui vào miệng lục dịp. Thiếu cáo lụt là động vật ăn thịt trong phần trăm. Đương nhiên, một miếng thịt không thỏa mãn rồi. Tiếp đó, lại nặng nì quấn vích, chơi sáu đũa kiểu cuối cùng thành công đưa được nửa chén thịt. Bây giờ mới thỏa mãn tuổi miệng. ăn xong bác sĩ lại tới kiểm tra tình hình vết thương của Lục Diệp. xác định không có gì bất thường mới đi. Vâng thường vào nhà tắm tắm rửa. Lục Diệp buồn chán nằm trên giường. Giữa trưa lót nấp nhất đã lau người rồi, tối không cần lau nữa. chẳng biết chừng nào vết thương mới lành đây. Lục Diệp than thở cái cảm giác nhìn mà không ăn được này. Thật là bực mình. Buổi tối lúc ngủ, thiếu tá lục lại không ăn phận rồi. Cứ muốn tốn vân thường lên giường anh. Lần này nói gì, vân thường cũng không nghe. Hiện giờ, độc nhiệm cần phải chú ý vết thương. Mắt cô không thấy, lỡ sơ suất đụng phải vết thương của anh, thì to chuyện. Có điều, vân thường đánh giá thấp quyết tâm của thiếu tá lục. Anh thấy vân thường không qua, liền ngoãn ngoại. Vân thường ngoãn hồn, gói đầu cũng không lấy, ngoan ngoãn chạy sang giường thiếu tá lục, toán rén nằm lên. Cuối cùng cũng lôi được vợ lên giường, thiếu tá lục ngửi mùi thơm nhàn nhạt, nhạt trên người vân thường. thoải mái thở ra một tiếng, hiện giờ anh không dám nằm nghiêng, chỉ có thể nằm ngửa, liền kéo vân thường chở đầu vào vai anh. Vân thường không dám rụt trịch, đành mặt anh sắp xếp, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn không yên tâm. Lại dặn lục dịp. Ban đêm em mà đụng trúng anh. Nhất định anh phải gọi em dậy Mắt lục dịp tràn đầy dịu dàng. Chị cảm thấy tim như tan chảy. Vì câu nói này của cô. Anh thợt tay. cầm bàn tay nằm ngay ngắn bên hông. Của Vân Thường. ánh giọng trầm thấp trong bóng đêm. Vân Thường. Dạ. Ông anh được không? Còn lâu mới hồn. Mắt Vân Thường nóng lên. Lần lẽ dịch đầu ra ngoài, mới rộng đầy, đã bị thiếu tá lụng phát hiện rồi. Vân thường, giọng đàn ông trầm trầm, còn mang theo chất năng đặc của người mới bệnh nặng. Trong điệu mềm mại, hơn thường ngại nhiều lắm. Nghe đáng thương lạ lùng, còn khiến người ta có chút đau lòng nữa. Em không muốn ôm anh hả? Vân thường hơi hoảng, ngán thần thùng giải thích. Không, không phải, em... Cô ngẩm nghĩ, đầu ống đột nhiên sáng lên. Em không nhìn thấy, không hôn tới được. Không sao, em nhòi lại đây cho anh hôn là được. Còn lý do gì nữa không? Không có. Vân thường dạ dạt đưa gương mặt đỏ bừng lại gần lục diệp. Quỳnh nhất vừa hỏi lục diệp có đụng tới anh không? Lục diệp cũng nhẫn nại, hướng dẫn cô từng chút một. Đợi đến khi, vân thường nhẫm người đối mặt với lục diệp. cả hai người đều có cảm giác nhẹ nhọn. Cứ như vậy, cuối thắp xuống, giọng lục diệp càng khàng, xong lại quyến rụt chết người. Phân thường cuối thức đầu từ từ, xong không hồn chính xác, lên môi lục diệp mà đụng phải má anh. Nhất qua bên trái một chút, lục diệp đưa tay sờ mặt cô, lòng bàn tay nóng rang. Cảnh môi giao hòa, không còn khoảng cách, Tim hai người đều đập dồn, tiếng thịt thịt trong bóng đêm, nghe rõ mồm một lục dịp nghỉ, đề anh đến đây tấm lại là viên mãn rồi.